Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kiến đưa ngón tay út Dạng trường mặt Cha hứa rồi đấy Móc nguéo nào Không được bỏ chúng con nữa từ bắn đưa ngón tay nguéo Lấy tay thẳng bé gật đầu Cậu ấy tỉ mẩn Dóc từng chiếc xương cá Cắt khúc Nhỏ bỏ vào bát Xúc cơm cho hết đứa này Sang đứa kia Hai đứa trẻ hôm nay vui như mở hội Chúng cứ để yên cho cha xúc vậy Cha Con ăn cà pháo Người cha vừa gặp cho đứa con trai Thì đứa gái lại đòi Con húp canh, con ăn rau bí Cho con hớp nước Cả bữa ăn, hai đứa trẻ cứ xoay cha Chúng như trông trống Dù khả tình bao lần nhắc nhở Nhưng hai đứa vẫn nhật quyết không nghe Thử văn nụ cười vẫn không tắt trên môi Nhìn cái cậu chăm sóc hai đứa bé Mà khả tình đã chạy lòng Đã bao ngày cô ao ước Đồng một lần đoàn tủ như vậy Nhưng quá xa vời cô cảm thấy ông trời Cuối cùng đã thương xót vợ chồng họ Tử Văn gặp cho vợ miếng cá ngon nhất nhỏ nhẹ. Em ăn đi, đừng nghĩ nữa, em gậy quá. Để tôi chơi với con chút đã. Xíu nữa con ngủ vợ chồng mình tâm sự. Nhưng cả buổi trưa, hai đứa bé cứ bứu chặt lấy cha. Quyết không chịu đi ngủ. Cả nhỏ cùng nằm trên chiếc chõng tre. Lúc này trời nóng như đổ lửa. Mà sao hãy cũng thấy tươi mắt ở trong lòng. Hai con nghe cha nhắm mắt lại ngủ một giấc. Lát nửa tỉnh dậy Cha sẽ làm thật nhiều đồ trước cho hai đứa chịu không Dạ con chịu Từ kiên bản nhiên cùng quạp chặt Lấy cha mỗi đứa ôm một cánh tay Chúng sợ lỡ may Trong lúc chúng ngủ say cha chúng lại bỏ đi mệt Khi hai đứa con đang ngủ ngon lành Từ văn khẽ gỡ tay con Đặt ngay ngắn chúng vào bên trong Nhẹ nhàng nằm sát vợ mình Cậu hít hà mùi hương quen thuộc năm xưa Cũng ôm sát vợ như vậy Nhưng cảm giác hoàn toàn so với hiện tại Lúc ấy, hai vợ chồng có thể cười nói nô đùa Nhưng bây giờ, bên trong hai đứa con đang ngủ Nên làm gì cũng phải thậm thụt Khả tình của cậu bây giờ cũng khác xưa nhiều mái tóc cắt ngắn ôm trọn khuôn mặt trái xoan Là da không còn trắng ngần mà đã hơi đen sẵn Đôi vai gầy đi nhiều Đặc biệt nhìn cô trưởng Thành ra dáng một người mẹ đạm bạc từ bắn nằm lấy tay vợ xúc đập Cảm ơn em đã sinh cho tôi hai nhau tỷ đáng yêu đến thế Cả đời này tôi mãi nở em Cả tỉnh nằm quay lưng lại, che giấu sự yếu đuổi Cô không muốn thấy cậu ấy chứng kiến cảnh này từ văn từ từ xoay người Và chấm đi những giọt nước mắt đang rơi gấp gấp Cậu không quên đặt một nụ hôn Trên được môi đỏ mập Nụ hôn này không còn đơn thuần ngọt ngào như 5 năm, năm về trước Một hôn chứa cả sự mặn chát đắng cay Đau khổ xét lẫn ngọt bụi Cả tình cuộn tròn trong vòm ngực Rắn chắc kia Khóc như chưa bao giờ được khóc Tử văn chẳng kìm chế được xúc động Cậu chỉ biết siết chặt vợ xoa nhẹ sống lưng Em nín đi Lại khóc nữa rồi Chẳng phải em dặn con dù có khó khăn thế nào Cũng không được tỏ ra yếu đuối Vậy mà em lại không làm được Gia đình ta đã xung bày Sẽ mãi không bao giờ xa cách nhau nữa Vì thế xin em hãy vui lên Chứ nhìn em vậy tôi đau lắm Mẹ con em mấy năm nay bất vả quá Không có tôi bên cạnh chăm sóc giúp đỡ Cả cuộc đời tôi cũng không sao Trả hết ân tình của em Cả tình nằm lấy tay chồng Đôi bàn tay của cả hai vợ chồng Họ đều sần sủi thô sáp Nổi từng đường gân sạch Từ văn em không có trách cậu vậy đâu Nên cậu cũng đừng có trách bản thân Vợ chồng mình là do số phận Chêu đùa mới phải cách xa lâu tới vậy Nhưng bây giờ cậu xem này Em với các con vẫn khỏe mạnh Đứng trước mặt cậu đây Em kể tôi nghe lúc hai người Bị rơi xuống thác kia thoát nạn Bằng cách nào Vì lại sao em lại ở đây Khả tình dùng mình Nghĩ về cái đêm định mệnh đó Giọng cô lạ khẳng đi Đêm đó em và Khải Cường Cùng bị ngã xuống vực thẳm Lúc đầu tường thịt ngát sương tát Nhưng khi rơi chừng nửa đoạn đường Tìm mắc vào dàn cây dãi Rồi đó còn có thêm mấy dàn lận Nên em và cậu ta mới sống sót Nhưng sức của hai quá nặng Nên mau chóng rơi tiếp Rất may phía dưới là dòng sông cây lục bình phủ kín Em bị ngụp lặn xuống đáy Nhưng cả Cường đã cố hết sức kéo em đẩy mạnh lên một chiếc bè Em cũng chẳng biết sao chỗ đó lại là một chiếc bè đang trôi dạt về phía mình vậy Lúc ấy em đã hoàn toàn bất tỉnh Còn Khải Cường do mất sức nên bị chìm sâu xuống đáy sông Cậu ta mãi mãi ở lại dưới đấy chẳng còn cơ hội thấy mặt trời nữa Khi em tỉnh dậy thì thấy đang lênh đênh trên một con thuyền Cả người bị cột kín mít bị gãy chân tay và dập một số xương sườn, cổ cũng không cử động được. Cha mẹ nuôi đã cứu em, sau này họ nhận em là con, ông bà cũng không có con cái. Mấy có họ chứ không em chẳng biết sẽ ra sao. Sau này nghe cha mẹ kể lại lúc đó họ đang đi Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net